Ừ từ chỗ anh đến đó hơi xa đấy Lọc hớn hở Xa bao nhiêu cũng được Anh sẽ chờ em ở đó Mỹ gác phôn rồi rút luôn sợi dây điện thoại ra khỏi chấu cắm Nàng vào phòng tắm thay đồ ngủ Nàng hình dung ra bóng dáng thiểu não của Lộc Thơ thần đợi nàng ở cái địa chỉ ma Không hề có trên bản đồ thành phố Để rồi cuối cùng tuyệt vọng Trở về nguyên rùa nàng Nàng gõ cửa phòng trình Đẩy hé cánh cửa Thò đầu vào và dặn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 Một lần Trình bị cúm không đi làm được Tràng phải nằm nhà đến cả mấy ngày Cơn bệnh chẳng có gì nguy hiểm Nhưng kinh nghiệm cho thấy mỗi lần bị cúm Tràng thường phải nghỉ việc Cả tuần lễ mới rất hẳn Buổi chiều hôm ấy Trình ngồi dậy ngó qua cửa sổ Nắng hoàng hôn chạy dài trên sân khỏ nhà hàng xóm Sau một giấc ngủ đẫy giấc Trình thấy cơn nhức đầu giảm hẳn đi Và bụng cồn cào đói chẳng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang Tiến lại gần rồi tiếng chìa khóa cha vào ổ Chàng ngước nhìn đồng hồ trên tường và buột miệng nói nhỏ. Bảy giờ rồi kìa. Mỹ vừa đi làm về theo thói quen khẽ xoay nắm cửa phòng ngủ của Trình. Mở hé thò đầu vào xem Trình thức hay ngủ, còn sống hay đã chết. Nàng dơ bàn tay trái vẫy vẫy và hỏi. Đối chưa anh? Trình nở nụ cười mệt mỏi. Vẫn vậy. Mỹ than. Ngày nào anh cũng nằm yên ỉnh như bà đẻ chán quá. Để tôi đi tắm một cái đã rồi tôi chữa bệnh cho anh rút lời Mỹ khép cửa lại và vào phòng tắm. Tình lặng ngả người nằm xuống và thốt nhớ đến Dục. Thời gian vụn vụt trôi, thấm thoát Dục vắng nhà đã gần một năm, mọi dò hỏi của Trình đều vô hiệu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net